Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ Ông hai gặp hỏi Có chuyện gì Phải một lúc sau Lập mấy bình tĩnh lại Anh kể đọc đuôi câu chuyện Vừa nghe xong Ông hai như người gặp ác mộng Kêu lên Ngôi nhà đường ký xương Lập hỏi là Nhà đường ký xương là của ai hả bác Ông Hai gần như thất thần. Nhà đó, nhà đó. Ông hầu như không còn nói được nữa, mặt tái xanh, người run rẩy lạ thường. "Ba, ba sao vậy?" Hai mạnh không còn tỉnh táo nữa, người ông lạnh như băng, lập hốt hoảng chi hô lên. "Con Hai ở nhà không? Ba tôi bị lập gọi cũng bằng thừa, bởi trong ngoài nhà Ngoài cha con lập gen thì đâu còn ai nữa. Mồ côi mẹ từ khi mới lên 10, giờ chỉ có người chị thì cũng đã đi lấy chồng từ xa. Còn lại những anh chị em khác thì khó nuôi nên đã chết ọt sạch kha ngay từ nhỏ. Chỉ có một bà cô họ xa nhưng mắc chứng bệnh ngấy ngấy nên lúc ở lúc đi chẳng khi nào thấy mặt. Ông mày, ông hai chỉ bị choáng qua một lúc, sau đó tỉnh lại, ông nhìn con họ trong nỗi sợ sệt. Nó Nó đâu? Lập ngạc nhiên, nó nào ba? Con nhộng đi nhờ sẽ có con. Thì con kẻ sợ, khi té ngã bán tỳ sư thì bỗng nhiên cô ấy biến mất, cứ y như là ma vật. Con nghĩ đành chắc cô ta sợ con đòi tiền nên nhảy xuống cho nhanh. Ông hai nhẹ thở dài, không phải vậy đâu, tai họa đâu. Lập tưởng cha mình mệt mệt nhưng nói sai anh hỏi lại "Ba nói tại hỏi gì?" Ông hai đứng lên, lảo đảo bước khiến lập hoảng hốt. "Ba, ba ngồi nghỉ đã." Nhưng ông hai mạnh xua tay, cứ đẩy ba. Ông suýt ngã mấy lần, rồi mấy lần về tới phòng của mình. Vừa vào phòng, ông đã đóng sầm cửa lại trước sự lo lắng của lập. Anh muốn gõ cửa nhưng biết cha sẽ không mở. Nên chỉ biết đứng ngoài tần gần một lúc hồi lâu, sợ mới bước ra sân. Từ ngoài, bà cô tư lượm của Lập chạy nhanh vào, vừa chỉ tay ra hàng rào sâm bụi, vừa nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. Có cô gái đẹp lắm, kiếm mày đó Lập. Vừa nghe nói, Lập đã giật mình. Cô gái đẹp, cô ấy ở đâu? Anh chạy đi ngay mà không cần câu trả lời của bà cô ngã ngã. Ra ngoài nhìn hướng trên, hướng dưới không thấy ai. Lập lầm bậm Có ai đâu Thoang thoảng mùi thơm đưa lại Lập phát hiện có một chiếc khăn Choảng vướng vào cổng rào Khăn của cô ta Đúng là chiếc khăn mà Lập đã nhìn thấy cô gái lạ Choảng trên cổ khi ngồi xem Phải chăng là cô ta Lập bất kể cắm đầu chạy một mạch Với hướng ngã ba cây sung Nơi cô gái biến mất lúc trước Đường cây sung tuy chỉ cách nhà Chưa đẩy hai cây số Nhưng đã lâu lắm lập chưa đi qua. Phần vì nơi đó đường hư khó chạy, ngựa hay bị sụp ổ trâu nên quẻ chân. Nên cánh xe thổ mộ như lập luôn tránh đứa khách qua đó. Người trong xóm cây sum muốn đi xe ra chợ thường phải lội bộ qua ngã ba. Đứng ngã ba quan sát một lúc, cuối cùng lập cũng quyết định men theo con đường đất đi vào. Cách chừng 500 thước thì trước mặt lập hiện ra một ngôi nhà ngói ba gian xây theo lối cổ cất trên nền cao, nổi bật giữa khu vườn trồng nhiều loại hoa mà trong đó chắc là nhiều bông lại lên hương thơm tỏa ra đến tận ngõ. Cậu tìm ai? Ai đó hỏi từ phía sau, lật quay lại thì thấy một cụ già đang đứng quan sát rất kỹ, anh phải nên tính giải thích. Già cháu như tìm một người quen, cứ nghĩ là cô ấy ở trong căn nhà này. Cụ già tắc lưỡi Nhà này bỏ hoang từng lâu, có ai đâu mà cậu kiếm Dạ cháu không có biết Lập cuối trào cụ già rồi bước sang ngôi nhà khác Nhưng trên con đường có đến hàng trăm ngôi nhà Phần nhiều nhỏ hơn, nhưng hầu như giống nhau Không làm sao tìm ra dấu vết Anh lại phải dừng chân họ thăm một chị trung tuần Ở xóm này chỉ có biết cô gái ăn mặc người thành thị Lập chưa hỏi hết câu thì chị kia đã nói nhanh. Có phải cô gái bật áo dài màu hồng đi dạy cao hót không? Cô ta mới vừa vào trong ngôi nhà hoang của ông hội đồng tiệp. Con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net